Muốn dùng lực của Long chống lại 120 thú nhân cường hãn Hắn còn phải chịu đựng những cơn đau bút xương từ những khớp bị móc vào Nhưng lúc này thì tạp tây cách nhị còn làm được gì nữa Trong một khắc hắn cũng thành công Hắn dựa vào thực lực vô cùng cường hãn của mình Giật mạnh thân thể mình thoát khỏi các vòng xích sắt Chẳng mấy chốc Sự thật tàn khốc một lần nữa làm cho tạp tây cách nhĩ lâm vào tuyệt cảnh Bởi vì hắn phát hiện ra Những bộ vị sau khi thoát khỏi sự khống chế của đám thú nhân đã cơ bản bị hỏng hoàn toàn. Tứ chi đã hoàn toàn không bị chịu sự khống chế điều khiển của hắn nữa. Vì những khớp xương đã bị tổn thương nghiêm trọng, tổn hại về cơ bản nặng nề Nói cách khác, Long Thần đã cơ bản tàn phế rồi. Tạp tây cách nhĩ vô lực té xuống trên mặt đất. Hắn không còn hơi sức cố gắng giải rũa trên mặt đất. Nhưng cái giải rủa của hắn chỉ có thể xem như thân thể có chút cử động. chỉ thấy cái đuôi rồng bị tàn phá lắc qua lắc lại tứ chi đã giống nhau không còn thuộc về hắn nữa long đầu cũng vì những đòn đánh nghiêm trọng trên cổ nên không còn đủ sức hoạt động nữa chỉ có thể vặn vẻo khẽ vài cái nhưng chẳng mấy chốc dưới sự ra hiệu của đoạn vân đám cuồng chiến sĩ và thú nhân một lần nữa phủ lấy tên long thần giờ sống giờ chết mà phát khởi công kích mãnh liệt Bảy đại siêu cuồng chiến sĩ dưới mệnh lệnh của đoạn vân mà lao thẳng vào cổ tạp tây cách nhĩ rồi thi nhau đâm. Điên cuồng. Chẳng mấy chốc. Dưới sự công kích mãnh liệt của bảy đại cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa cấp 2. Bao nhiêu lân giáp trên cổ của long thần tội nghiệp đã bị tổn hại nghiêm trọng hết cả. Tiếp theo. Đám cuồng chiến sĩ lại tiếp tục băm. Như điên vào những cái lân giáp đã bị tổn hại kia. Không nghi ngờ gì. Sau hơn 10 kiếm điên khùng của đám cuồng chiến sĩ, long đầu long thần đã bị chặt xuống, long thần Tạp Tây Cách nhị đã chết. Thấy tình cảnh trước mắt, Đoạn Vân rất hài lòng, hắn lao thẳng tới bên cạnh thi thể Tạp Tây Cách nhị nhìn nhìn Tạp Tây Cách nhị đã chết đứ đừ, Đoạn Vân đem thần thức quan sát mọi nơi trên người Tạp Tây Cách nhị chẳng mấy chốc, Đoạn Vân nở nụ cười rất quỷ dị. Bởi vì hắn phát hiện linh hồn của Tạp Tây Cách Nhĩ vẫn không hề tiêu tán Lúc này linh hồn của Tạp Tây Cách Nhĩ từ thân thể đã chết của Long Thần từ từ thoát ra Linh hồn Tạp Tây Cách Nhĩ ngó nhìn vào thân thể đã chết của mình Rồi nhìn vào cả đám thủ hà của Đoạn Vân Dùng một loại ngữ khí rất quỷ dị âm trầm nói lầm bẩm: Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân Thật không ngờ Tạp Tây Cách Nhĩ hôm nay lại thua vào tay ngươi Thật là nhìn không ra Ngươi lại có thực lực cường đại như thế. Tên nhân loại này không thể nào biết được. Ta đã là thần rồi. Ta có thể bất tử. Chỉ cần linh hồn ta còn tồn tại. Ta có thể tìm một thân thể thích hợp để nhập vào. Đoạn vân à. Ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày phải chết trên tay tạp tây cách nhĩ ta. Tạp tây cách nhĩ dơ nắm đấm dứ dứ về phía đoạn vân. Nhìn biểu hiện của đám thủ hạ đoạn vân. Họ cũng không hề phát hiện linh hồn của Tạp Tây Cách Nhĩ. Nói cách khác, họ căn bản không nghe tiếng Tạp Tây Cách Nhĩ nói. Nhưng mà Tạp Tây Cách Nhĩ không biết rằng Đoạn Vân có thể nghe hắn nói. Tạp Tây Cách Nhĩ vừa nói xong, quay về đám thủ hà của Đoạn Vân đánh giá. Vừa đánh giá vừa tự nói, thực lực của những người này quả là phi thường không đơn giản. Nhất là mấy tên gia hỏa mà tên Đoạn Vân hèn hà gọi là Thần Long. ta có thể dùng tạm cái con có hình thể rất lớn, nhìn qua như là đầu lĩnh của đám gia hỏa đó. Cái thân thể đó xem ra quá tốt. Khạch khạch. Đoạn Vân à, xem tạp tây cách nhị ta hôm nay giết kẻ thù nhà ngươi đây. Nhưng lúc này, một thanh âm như từ trên trời giáng xuống bất thần xuất hiện trong óc hắn. Phải vậy không? Vì sao ngươi không trực tiếp dùng thân thể của ta đi? Đoạn Vân quay về linh hồn long thần trước mắt cười nói: đoạn vân cũng chẳng sợ gì tạp tây cách nhị chui vào thân thể mình bởi vì khi linh hồn tạp tây cách nhĩ vừa thoát ra chân khí trong cơ thể đoạn vân đã sinh ra một loại cảm giác thèm ăn rất mãnh liệt ngươi lại có thể thấy hình thái linh hồn ta không thể có khả năng đó được trên thế giới này ngoại trừ tử thần không ai có khả năng có thể nhìn thấy linh hồn cả tạp tây cách nhĩ giật nảy người kêu lên đoạn vân cười cười quỷ dị Quay về tạp tây cách nhĩ nói, xin lỗi quên chưa nói cho ngươi biết. Tử thần có quen với ta. Nói xong đoạn vân lắc mình lao vào đầu linh hồn long thần. Còn chân khí trong cơ thể khi vừa chạm vào linh hồn long thần liền lập tức vận chuyển điên cuồng. Nhanh chóng hấp thu linh hồn long thần. Ngay lúc đó, chân khí của đoạn vân cũng vận chuyển liên tục. Đoạn vân như một vầng sáng vàng, ở trong long đầu của long thần mà huy kiếm chém xuống như điên. Linh hồn thiêu đốt. Rồi sao lại còn có loại hấp thu linh hồn thế này? Không có khả năng. Cho dù là tử thần cũng không thể đồng thời sử dụng hai dạng năng lực này. Sau khi gào thét đau đớn, linh hồn ở đại não tạp Tây Cách Nhĩ lập tức bị đoạn vân hấp thu hơn phân nửa. Linh hồn đại não đã bị đoạn vân hấp thu thì toàn bộ linh hồn của tạp Tây Cách Nhĩ cũng tuyên cáo chung kết. Sau vài phút điên cuồng hấp thu, Đoạn vân cảm nhận được linh hồn tạp tây cách nhị đang tiêu tán về bốn phía. Vì vậy lập tức đình chỉ hấp thu. Trước tiên đem linh hồn tạp tây cách nhị thu vào nơi mình có thể lưu giữ linh hồn, ách bỉ đa mẫu giới. Nhìn thân thể long thần dài trăm thước trên mặt đất. Đoạn vân quay sang đám thủ hạ ra lệnh, quét dọn chiến trường. Tất cả những gì hữu dụng đều thu hoạch hết. Trải qua cuồng hóa cấp 2, bảy đại cuồng chiến sĩ rõ ràng có chút hư thoát. Để giúp họ khôi phục nhanh hơn Cũng để làm cho thực lực họ đạt tới một cảnh giới mới Đoạn vân phát cho họ mỗi người một viên đặc cấp tẩy tủy đan Còn lúc này Hải vương hứa Đức Lạp bị đám người của đoạn vân làm cho khiếp sợ mãnh liệt Mặt mày ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước hướng về đám người đoạn vân vội vàng bay tới Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 223 Nhất đốn hải đà tấu hải vương hứa Đức Lạp đích thật là bị đoàn người Đoạn Vân dòi cho sợ chết khiếp. Đây là loại người nào đây? Mặc dù không nhìn ra chính xác thực lực đám người này, nhưng từ thực lực của đám thủ hạ Đoạn Vân biểu hiện qua cuộc chiến đấu vừa rồi, hứa Đức Lạp dám khẳng định rằng đám thủ hạ của Đoạn Vân tuyệt đối yếu hơn Long thần Tạp Tây cách nhĩ nhiều. Nhưng điều này lại càng làm cho hứa Đức Lạp khiếp sợ hơn. Một đám ma thu Cuồng chiến sĩ có thực lực tương đối yếu mà dám cầm đao chém giết long thần có thực lực vô cùng cường hãn. Trong chiến đấu họ cơ hồ không bị ảnh hưởng bởi uy áp cấp bậc và long uy tối thượng. Thêm nửa sự điên cuồng và hung tợn, Không hề biết sợ chết trong chiến đấu của họ cũng quả là dễ sợ. Họ công kích điên cuồng tên long thần kia. Ngoài ra còn có một loạt người cứ thay nhau tiếp tục liên hoàn quần ẩu. Tất cả những điều đó còn quá cả mức tưởng tượng làm cho người ta khiếp sợ. Chưa kể hứa Đức Lạp còn phát hiện ra một vấn đề quái la khác Đó là cả đám thủ hạ của đoạn vân vô luận bị trọng thương tới đâu Chẳng mấy chốc lại có thể khôi phục như cũ Thậm chí chiến lực còn tăng lên nữa mới chết chứ Cuối cùng thì điều gì đã làm cho họ cơ hồ có một tấm thân bất tử nhỉ? Đoạn vân đại nhân Hứa Đức Lạp vẻ sợ hãi nói với đoạn vân Đoạn vân hứng thú nhìn nhìn một vị trong bắc hải thất đại hải vương là hứa Đức Lạp trước mắt Nói vẻ bí ẩn, Hải Vương Đại Nhân, Ngài làm sao lại gọi ta là Đại Nhân chứ? Làm vậy không phải quá coi trọng ta sao? Đoạn Vân Đại Nhân, thực lực của Ngài bây giờ cường hãn đến thế. Tuyệt đối xứng đáng với hai chữ Đại Nhân. Tiểu nhân lần này phụng mệnh Hải Hoàng đến đây mời Long Thần tạp Tây cách nhị tới Bắc Hải chúng ta. Nhưng bây giờ Long Thần đã chết. Ta xin phép được trở về. hứa đức lạp bây giờ chỉ nghĩ tới việc rời khỏi đám biến thái kinh khủng của đoạn vân càng sớm càng tốt bởi vì ở đây hắn cảm thấy rất bất an thiếu ra thả hắn ra như vậy sao diệp cô thành nói với đoạn vân diệp cô thành vừa nói xong mười đại thần long cũng nhanh chóng vây kín hứa đức lạp đoạn vân đại nhân làm gì thế chẳng lẽ ngài muốn đối địch với bắc hải sao Hứa Đức Lập vừa thấy một đám thủ hạ Đoạn Vân vây xung quanh mình, có vẻ rất kinh hoàng. Dựa vào trực giác, Hứa Đức Lập phát hiện 10 thủ hạ của Đoạn Vân đang bao vây này cơ hồ tên nào tên nấy cũng đều có đủ thực lực để liều mạng với mình. Còn sự thật cũng đúng là như thế, 10 đại thần long bây giờ đều là cấp 11 hậu giai, bằng vào thiên phú đặc hữu của chủng tộc thần long coi thường uy áp Thân thể lại cường hãn và năng lực tự do bay lượn thần kỳ trong không trung Nên cứ một cặp thần long đã cơ hồ có thể thừa sức đánh ngang tay với hứa Đức Lạp Nhìn hứa Đức Lạp lúc này có vẻ bối rối Đoạn vân cười cười nói Yên tâm Hứa Đức Lạp hải vương đại nhân Đoạn vân ta cũng đâu có ngu xuẩn mà gây thù chuốc oán chứ Ta chỉ là muốn biết một việc thôi Hứa Đức Lạp nghe đoạn vân nói thế Có vẻ an tâm ít nhiều Nam nhân trước mắt nhìn qua cũng có thực lực cường đại thật Nhưng so với Bắc hải bộ tộc của mình thì vẫn còn kém hơn không ít Vừa nghĩ tới đây Ngự khí nói chuyện của vị hải vương hứa Đức Lạc cũng có vẻ khí thế hẳn Ngươi nói thế có tính là uy hiếp ta không nhỉ Đoạn vân lắc lắc đầu cười nói Làm sao có thể xem như uy hiếp được Ta chỉ muốn biết một việc rất nhỏ thôi Nếu ngươi không nói Ta cũng không thể bắt ngươi được Nhưng sợ là Đám thủ hà của ta, vừa đúng lúc này, hứa Đức Lạp nhất thời cảm thấy một trận sát khí mãnh liệt đảo qua người mình, đó là mười đại thần Long đồng loạt phát ra cảnh cáo với hắn, cũng là một loại uy hiếp. Dưới khí thế kinh người của mười đại thần Long, hứa Đức Lạp vừa mới thở ra nhẹ nhõm thì một lần nữa lại căng thẳng, một khắc vừa rồi, hắn nghĩ tới một đám thủ hà của đoạn vân vô cùng hung ác vây kín Long thần tạp tây cách nhĩ. Không khỏi dùng mình một cái. Được rồi. Đoạn vân đại nhân muốn ta nói về tin tức gì thế. Hứa Đức Lạp bất lực vội vã hồi đáp. Đoạn vân chỉ trò vào thi thể long thần trên mặt đất. Nói. Ta muốn biết Tạp Tây Cách Nhị có quan hệ gì với hải tộc các ngươi. Vì sao hải hoàng muốn mời hắn đi Bắc Hải. Ta chỉ là phụng mạng tới đây mời Tạp Tây Cách Nhị thôi. Về phần hải hoàng đại nhân tìm hắn có chuyện gì thì ta cũng không biết nữa. Tạp Tây Cách Nhĩ gần đây xuất hiện trên đại lục. Nghe nói hắn trước kia vì trốn tránh sự đổi giết của nữ thần thần giới. Trốn biệt một mạch không sủi tam ở ma giới. Ta chỉ biết là Hải Hoàng tìm Long Thần. Có lẽ vì muốn biết một việc xảy ra ngàn năm trước. Cũng có thể là muốn biết một vài tin tức ma giới. Rốt cuộc là cái gì thì ta không biết thật. Hứa Đức Lạp trả lời. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn Vân hỏi. Các ngươi đã biết Tạp Tây Cách Nhĩ là phản đồ của thần giới. Vì sao các ngươi còn dám cùng kết giao với hắn? Từ việc Tạp Tây Cách Nhĩ nguyện ý theo ngươi đi Bắc Hải gặp Hải Hoàng, tựa hồ như các ngươi ở Hải Giới cũng e ngại thần giới điều gì hả? Đoạn Vân Đại Nhân, vấn đề này ngươi hỏi hơi buồn cười đó. Hải Giới chúng ta việc gì mà phải e ngại thần giới chứ? Thần giới có gì đặc biệt hơn người đâu? Thần tộc trải qua thần ma đại chiến ngàn năm trước đã trải qua đủ loại tổn thất cũng suy tàn lắm rồi. Ta nói cho ngươi một việc. Quan hệ giữa tam đại thế lực hải tộc chúng ta với thần giới phương Đông từ trước giờ không hề tốt. Cơ hồ có thể nói là cứu nhân. Hải tộc chúng ta vốn là do hải thần tái Bắc Tây đặc thống trị. Ngàn năm trước, hải tộc chúng ta được hải thần tái Bắc Tây đặc vĩ đại xuất lĩnh đại quân hải tộc ta xâm lấn cả đại lục. Xâm lấn đại lục. Hải tộc lại có thể kéo cả lực lượng rời khỏi nước sao? Đoạn vân hỏi vẻ nghi hoặc, hứa Đức Lạp cười lạnh một tiếng, nói, đoạn vân đại nhân, ta muốn hỏi ngươi, cửu cấp ma thú trở lên có còn lo lắng về việc này không? Sau khi trở thành ma thú cấp 9, căn bản là không cần lo về vấn đề rời khỏi mặt nước. Thân là thủy hệ thánh thù, chỉ cần không rơi vào sa mạc khô hạn, Chỉ bằng vào ma lực thủy hệ cường đại tự thân thì ma thú đó có thể vẫn sống bình thường. Nhưng xem ra, ngàn năm trước thực lực của hải tộc thật sự là quá kinh khủng a Chắc ngươi không nói là số lượng hải thú cửu cấp của các ngươi có thể đạt tới một con số kinh khủng đó chứ? Đoạn Vân nghi ngờ hỏi tiếp. Dù sao đây cũng chỉ là lịch sử xưa kia thôi. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ngàn năm trước. Hải tộc chúng ta có thực lực vô cùng kinh khủng Số lượng thánh thú hải tộc chúng ta đạt tới gần 10 vạn Ngàn năm trước hải thần hải đại chiến bị thần giới phương Đông dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lừa đem đại quân hải tộc hành quân tới sa mạc Làm cho toàn bộ võ sĩ cao cấp hải tộc chúng ta bị đồ lục hết Còn hải thần trong trận chiến ấy cũng bị sinh mạng nữ thần giết chết Từ đó hải tộc mới không còn được huy hoàng hiền hách như xưa Tới bây giờ thì chia sẻ từ phân ngũ liệt. Hứa Đức Lạp kể chuyện có vẻ căm giận lắm. Đoạn Vân cười cười. Nói, theo ta được biết. Bằng vào chỉ có 10 vạn hải tộc thánh thú của các ngươi. Cho dù thần giới không đưa các ngươi tới sa mạc thì các ngươi cũng không có khả năng chiến thắng thần tộc đâu. Chỉ có điều lúc đó tướng lãnh của thần giới quả là có rất nhiều mưu kế. Ta thật ra rất tôn trọng họ. Lại biết công kích vào nhược điểm kém trí của địch nhân. nghe đoạn vân nói thế, hứa đức lạp nói vẻ tức giận. đoạn vân đại nhân, ta chỉ dựa vào việc mà nói thôi. ngươi nói hải tộc các ngươi từng có ý định xâm lấn đại lục à? đại lục có cái gì tốt đâu? đoạn vân cười nói. nghe đoạn vân nói thế, hứa đức lạp khẽ gật đầu, nói buốt đuôi. đoạn vân đại nhân nói đúng lắm. hải tộc chúng ta chỉ cần ở hải giới là tốt lắm rồi. nếu đoạn vân đại nhân không còn có gì muốn hỏi nữa. Ta đây xin phép đi thôi, nếu ta chậm trễ không về kịp, ta sợ hải hoàng đại nhân sẽ rất lo lắng. Đoạn vân cười nói, ai nói ta không có chuyện nữa, ta còn muốn hỏi một vài tình huống ở hải giới các ngươi đây. Ta muốn biết hải hoàng là nam hay là nữ, nếu là nữ, nàng đã lập gia đình hay chưa? Nếu là nam, vậy hắn có muội tử hoặc con gái xinh đẹp nào không hả? Nghe đoạn vân nói thế. Hứa Đức Lạp giật mình nói, Đoạn Vân Đại Nhân chắc không muốn thiết lập quan hệ hôn nhân với hải tộc chúng ta đó chứ. Ta hỏi một chút không được à. Đoạn Vân trợn mắt. Kỳ thật hắn muốn biết tình hình ở hải giới. Sở dĩ hỏi như vậy là muốn Hứa Đức Lạp không còn đề phòng mình nữa. Để hắn chủ động nói ra vài tin tức ở hải tộc một cách chân thật không giấu diếm gì. Quả nhiên, Hứa Đức Lạp thấy vẻ mặt Đoạn Vân đã cười cười nói, ha ha. Đoạn vân đại nhân quả nhiên là một nhân vật một đời đa tình phong lưu đấy. Hải hoàng đại nhân của chúng ta là hoàng đế của Bắc Hải bộ tộc. Không phải nữ hoàng, dưới trướng ngài có hai con trai, còn có một con gái. Nhưng con gái của ngài đã đã gả cho người ta rồi. Hải hoàng đại nhân còn có vài cô cháu gái rất xinh. Đại hoàng tử có hai công chúa thiên kim xinh đẹp như hoa. Nhị hoàng tử cũng có một con gái. ba vị hải tộc công chúa này đều vừa mới trưởng thành không lâu các nàng nổi tiếng là đại mỹ nhân của bắc hải bộ tộc chúng ta còn chưa có ai xuất giá ba mỹ nhân ngư hà ngươi nói coi nếu ta xin cầu thân với hải hoàng ngươi nói hắn có đem cháu gái gả cho ta không đoạn vân lúc này thật sự đã dở ra vẻ mặt bỉ ổi cũng phải tìm ra vài tin tức tốt đẹp đã chứ hứa đức lạp nói vẻ khinh bỉ ngươi ư Chỉ là một nhân loại thôi. Đừng có mơ. Vừa nghe hứa Đức Lạp nói thế. Đoạn vân vốn đang tìm kiếm lý do trở mặt lập tức nhân một cơ hội tốt này đổi ngay nét mắt. Ngươi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Không muốn ăn đòn đó chứ hả? Dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn lão tử. a, Lão tử thấy ngươi chẳng thuận mắt tí nào. Là một tên quái vật người không ra người cá không ra cá. Dám nhìn đều ta ư. Người đâu? Đánh hắn trước rồi hãy nói Thấy đoạn vân nói trở mặt là trở mặt ngay Hứa Đức Lạp rõ ràng bị dọa đến vãi linh hồn Nhưng hắn còn chưa kịp giải thích Mười nắm đấm của Đại Thần Long đã đấm bóp ầm ầm trên người hắn Hứa Đức Lạp không ngừng rên gì Cầu xin tha thứ Nhưng hắn không dám phản kháng lại Hắn thả bị đoạn vân đánh cũng được Chứ nếu chọc giận sát thần trước mắt này Cái mạng nhỏ mình chắc cũng ô vô ai tai nhanh chóng Hắn tin rằng, dựa vào sự uy hiếp của Hải Hoàng, Đoạn Vân sẽ không dám xuống tay với hắn. Thiếu ra, đây là không gian giới tử móc được từ trong miệng Long Thần ra. Diệp Cô Thành đưa cho Đoạn Vân một cái giới tử bên ngoài có khắc một đầu thần lằn. Đoạn Vân nhận giới tử vĩ đại đó. Xem ra cũng làm ăn này tốt thật. Đó là Long Thần Giới. Đạt nhị Ba nói có chút kích động. Long Thần Giới. Nghe lên rất kinh khủng. Hẳn là còn ngon lành hơn cả ếch bỉ đa mẫu giới nữa Đáng tiếc ta không mở ra được Đoạn vân thở dài nói Chủ nhân Ngài dùng thần thức xóa ấn ký trên mặt Sau đó lại dùng một giọt máu thử xem Âu đặc tư lúc này nói xen vào Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 224 Họa thủy đông di tù hải vương nghe Âu đặc tư nói Đoạn vân vội xuất thần thức ra truy tìm ấn ký ở giới tử của Long Thần. Chẳng mấy chốc, đoạn vân đã tìm ra trên giới tử vài mẫu ấn ký yếu ớt của Long Thần, bằng vào chân khí cường đại. Đoạn vân đem toàn bộ ấn ký Long Thần đó hấp thu vào cơ thể mình. Còn lúc này, thần thức của đoạn vân nhân đó dũng mãnh tràn vào bên trong giới tử. Nhặt được bảo vật rồi. Không gian giới tử này quả là một không gian thần kỳ A. Đoạn vân phỏng trừng. Bên trong không gian tối thiểu cũng phải trên ngàn vạn mét khối. Ách bỉ đa mẫu giới cũng chỉ có không gian 30 vạn mét khối thôi. Có thể nói như một con kiến so với con voi. Đại khái thể tích vào khoảng 1.000 x 500 x 50 mét khối. Quả là khổng lồ A. Dựa theo năng lực cảm giác về năng lượng của đoạn vân. Đoạn vân biết, giới tử long thần cũng có thể chứa đựng được vật sống nữa. Đây quả là đồ tốt đủ để dung nạp mười mấy vạn đại quân. Nhưng những đồ vật được cất giấu bên trong mới một lần nữa làm cho đoạn vân thấy được sự tham lam của long tộc. Có trên vạn ma hạch bên trong, hơn nửa phần lớn đều là ma hạch cao cấp, thấp nhất phải là cấp 8. Ma hạch cấp 10 cũng có đến 200 viên mự tổ bố, bên trong còn có 20 ma hạch cấp 11 nữa. Chật chật, long thần không hổ là một tên siêu cấp biến thái, lại có nhiều tinh hạch ma thú đến thế. Số lượng quáng thạch bên trong cũng làm cho cái lưỡi của đoạn vân thè lè ra ngoài cả đống. Đoạn vân hơi buồn cười là. Quáng thạch bên trong phần lớn là những loại quảng có màu sắc rực rỡ. Đoạn vân còn tìm thấy trong đó có cả thủy tinh. Đích thật là thủy tinh. Đoạn vân phỏng trừng là long thần thu hoạch được trên người đám cử long. Hơn nữa từ số lượng thủy tinh mà xét. Đoạn vân quả rất bội phục buồn sự của tạp Tây cách nhị. Cơ hồ tất cả thủy tinh ở đường cổ Lạp Sơn đều bị tên bỉ ổi này vét sạch. Số lượng kim tệ bên trong cũng làm cho đoạn vân không thể không líu lưỡi. Cơ hồ xếp thành một toàn núi lớn. Không gian giới tử cao 50 thước đã bị hai quả núi kim tệ sáng lập loè trồng chất lên đến tận đỉnh. Đoạn vân ước lượng, một số lượng núi kim tệ này cũng phải tới hàng trăm ước tiền vàng. Nhưng toàn là một vài thứ tiền cổ, trên đại lục cơ bản không lưu thông được. Chỉ có giá trị sưu tập, cho dù kim tệ này có thể lưu thông trên đại lục, Đoạn Vân cũng sẽ không đem giá tiêu dùng, cả một núi tiền như vậy. Đối với người bình dân trên đại lục thì tuyệt đối là một thảm họa. Ngươi ngẫm lại mà xem, số lượng tiền đó mà tung ra lưu thông bên ngoài thị trường thì chắc chắn có thể khiến cho hàng hóa tăng giá. Đồng tiền lạm phát A, nhưng Đoạn Vân lại rất hưng phấn khi thấy bên trong có rất nhiều vũ khí và ma pháp khí. Chật chật, tất cả đều là thần khí, đến cả những loại thần binh cũng được tên long thần Bỉ ổi này thu tập ở đây. Đoạn vân móc cây thần nhận lưỡi đao của thần, cầm cầm trên tay cảm nhận một chút, không thích hợp với mình. Đoạn vân tiện tay ném luôn cho Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành cầm thanh thần nhận múa lên vài cái, tâm tình rất hưng phấn. Đoạn vân một lần nữa lại lục lọi bên trong lấy ra hơn 200 đại kiếm vứt đầy trên mặt đất để đám thủ hạ tự chọn lựa lấy. Binh khí này đều dùng thứ sắt đặc biệt tạo thành. So với huyền thiết đại kiếm thì còn tốt hơn vài lần. Đám thú nhân và cuồng chiến sĩ vô cùng hưng phấn chọn lựa cho mình những cây thiết đại kiếm thích hợp nhất cho mình. Cả đám đều cười hỉ hà. Không ngừng nói với đoạn vân, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Công nhận thiếu gia hôm nay hơi bị đẹp trai đấy. Chỉ trong tích tắc mà được nhiều bảo bối như vậy. Đoạn vân rất cao hứng. Dựa theo đề nghị của Âu Đặc Tư. Đoạn vân lấy máu nhận chủ thu hoạch thần Long Giới. Đưa tất cả những gì trong ách bỉ đa mẫu giới chuyển vào bên trong thần Long Giới Tử. Thấy một đống lân giáp và thi thể Long Thần còn trên mặt đất. Đoạn vân vung tay đem thân thể Long Thần và mấy linh kiện trên người Long Thần cất hết vào bên trong Giới Tử. Xóa ấn ký của mình trên ách bỉ đa Đoạn vân tiện tay ném luôn nó cho Âu Đặc Tư Đoạn vân vốn là muốn đưa cho Diệp Cô Thành Nhưng ngẫm lại Diệp Cô Thành vẫn luôn luôn đi theo bên người mình Hắn không cần một giới tử có thể chứa được vật sống Hắn đã có một cái ách bỉ đa tử giới rồi Còn Âu Đặc Tư là Hải Long Vương thì không giống như vậy Hắn bây giờ đang mở rộng thế lực của mình Giới tử này sẽ có cơ hội được dùng tốt hơn Cảm ơn chủ nhân. Âu đặc tư rất cung kính tiếp nhận ách bỉ đa mẫu giới trong tay đoạn vân. Thiếu gia, Hải vương hứa Đức Lạp phải xử lý như thế nào đây? Diệp cô thành chỉ vào hứa Đức Lạp đang nằm trên mặt đất. Nhìn hứa Đức Lạp cả người đầy thương tích đến nỗi biến thể. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát. Rồi nhìn vào Âu đặc tư. Nói, hứa Đức Lạp này nếu cứ thả hắn về như vậy. Chúng ta có thể sẽ có phiền toái đó. Nhưng nếu giết hắn... Hải Hoàng hẳn là có thể dựa vào cảm ứng năng lượng mà tìm được vài đầu dây mối nhựa. Cuối cùng cũng sẽ tìm được chúng ta thôi. Thật sự là phiền toái. Đoạn Vân Đại Nhân, ta nhất định sẽ không đem sự tình liên quan tới Ngài lộ ra cho Hải Hoàng Đại Nhân đâu. Ta xin cam đoan mà. van xin Ngài đừng giết ta. Ta đâu có làm gì đâu. Hứa Đức Lạp nghe Đoạn Vân nói thế rất sợ hãi. Hắn hiển nhiên hiểu Đoạn Vân muốn giết hắn diệt khẩu. Đoạn vân cười quay về hứa Đức Lạp lúc này đang ngã trên mặt đất nói. Cam đoan. Dùng cái gì để cam đoan. Nhưng ngươi yên tâm. Theo như lời ngươi nói thì ngươi chẳng làm gì cả. Ta cũng sẽ không giết ngươi đâu. Đại nhân rốt cuộc muốn thế nào. Hứa Đức Lạp đúng thật sự quá xui xẻo mà. Hắn vốn là chẳng làm gì sai cả. Chỉ có lỡ dại mà nhìn thấy đoạn vân diệt sát long thần tạp Tây cách nhĩ mà thôi. Rất đơn giản. Ta kêu thủ hạ ta giết ngươi. Đoạn vân nói vẻ uy nghiêm. Đoạn vân a, Ngươi muốn giết ta. Nếu ngươi dám giết ta thì ngươi đã sớm động thủ rồi. Ngươi giết ta. Ngươi đợi mà xem Hải Hoàng Đại Nhân có buông tha ngươi không. Nghe đoạn vân nói thế. Hứa Đức Lạp xem ra lại không sợ hãi nữa. Đoạn vân tuyệt đối sẽ không dám giết mình. Còn sự thật thì cũng như thế. Dựa vào thái độ của tên tích dịch thần Tạp Tây Cách Nhĩ đối xử với Hứa Đức Lạp thì thấy tên này rất kiêng kỵ Hải Hoàng Nói cách khác Thực lực của Hải Hoàng đủ để uy hiếp Long Thần Thực lực của Tạp Tây Cách Nhĩ là cấp 12 đỉnh ra ai Thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc tuyệt đối phải là cấp 13 Thực lực của Hứa Đức Lạp đang đứng hàng thứ bảy trong số các Hải Vương cũng đã là cấp 12 sơ giai rồi Như vậy sáu hải vương còn lại cũng phải có thực lực kinh khủng hơn nhiều. Đây cũng là vấn đề mà đoạn vân thấy khó xử nhất. Nếu thả hứa Đức Lạp, sau khi hắn trở về nhất định sẽ nói với hải hoàng về thực lực của mình. Như vậy mình rất có thể sẽ bị hải hoàng bóp chết từ trong trứng nước. Nếu giết hứa Đức Lạp đi, hoặc giam giữ hắn lại, hải hoàng nhất định sẽ tìm ra được mình. Mình sẽ cũng chẳng còn đường sống với hải hoàng nữa. Đoạn vân quả là tiến thối lưỡng nan, thật sự là phiền toái. Ngươi nói xem, mâu thuẫn giữa ta và Long Thần, tự nhiên một thế lực hải tộc lại mò vào làm gì không biết. Các ngươi sao không bơi tung tăng ngoài biển cho thoải mái đi, tới đây làm gì để bổn thiếu ra đau đầu thế này. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, đoạn vân nở nụ cười vô cùng quỷ dị, từ khuôn mặt tươi cười tà ác của đoạn vân. Hứa Đức Lạp đã thấy được cả một trời âm mưu đang diễn ra trong đầu hắn, đoạn vân giá hiệu cho mười đại thần long canh giữ hứa Đức Lạp chặt chẽ, còn mình triệu tập vài thủ hạ nói, Âu Đặc Tư, Đông Hải Sa Ngư Hoàng có cách xa Bắc Hải lắm không? Âu Đặc Tư trả lời, không xa lắm, nếu từ đây bay một mạch về hướng đông thẳng về biển sâu, đại khái chính là giới tuyến của hai thế lực lớn này, phía nam của Đông Bộ Hải vực là phạm vi thế lực của Sa Ngư Hoàng. Khu vực phía Bắc thì thuộc về thế lực của Hải Hoàng. Nói cách khác, nếu đi từ đây về phía Bắc Hải, có thể dọc theo đường giới tuyến này mà đi. Sau khi tới Hải Vực, hướng Bắc là thế lực Bắc Hải, hướng Nam là thế lực Đông Hải. Đoạn Vân cần chứng thực lại. Âu Đặc Tư trả lời, nụ cười tà đạo dị hợm trên mặt Đoạn Vân càng thêm điều già. Đoạn Vân ca ca, Vinh đang nghĩ chuyện xấu gì phải không? Cười gì mà kỳ quái vậy? Ni khả cười hinh hích nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân một lần nữa cười bí ẩn. Nói, ta muốn hứa Đức Lạp chết ở Đông Hải. Hoặc là mất tích ở Đông Hải. Tốt nhất là làm cho hắn mất tích. Như vậy chúng ta sau này còn có thể có đường sống. Dù sao tên tiểu tử xui xẻo đó cũng chưa làm gì cả. Như vậy đi. Âu Đặc Tư, ngươi và Diệp Cô Thành mau đưa hứa Đức Lạp tới giới tuyến giữa Bắc Hải này và Đông Hải. Tạo thành một tình cảnh hứa Đức Lạp đang bay về Bắc Hải Ngươi ném hắn vào bên trong Đông Hải Cuối cùng, Âu Đặc Tư ngươi đóng băng hắn lại Nhét hắn vào ách bỉ đa mẫu giới Thiếu ra, ngươi muốn tạo mâu thuẫn giữa Bắc Hải và Đông Hải Diệp Cô Thành nói Đoạn Vân Cười nói Hai thế lực lớn này nếu không đánh nhau vài trận lớn Thần Long Bộ Tộc của ngươi làm sao có thể nhanh chóng phát triển lên được Chiêu này, hòa thủy đông di này của ngươi quả nhiên cực cao. Tiểu phi hiệp quay sang đoạn vân giơ ngón cái lên tán thưởng. Ngươi thật sự là quá âm hiểm. Nhưng ta thích. vì tử quay sang đoạn vân nở nụ cười đều giả nói. Còn đầu óc miêu ma vương rõ ràng không đủ dùng. Hán ôm đầu nghĩ làm sao lại đưa được người tới chỗ kia. Rồi tại sao lại làm cho hai thế lực lớn của hải tộc khai chiến với nhau nhỉ. Nghĩ mãi mà không hiểu. Còn hai huynh đệ đạt nhĩ thì chẳng nói gì cả. Dù sao hai tên này quả thực là hai tên man di vô cùng bạo lực. Chỉ cảm thấy hứng thú với ba thứ đánh nhau. Và rồng cái. Sợ làm không khéo. Đến lúc đó. Hai thế lực ở hải tộc liên kết lại đối phó chúng ta thì quả là chuyện lớn đó. Âu đặc tư nói vẻ lo lắng. Đoạn vân cười cười. Nói chúng ta sẽ tiếp tục ẩn nấu. Chúng ta muốn học cách ẩn nhẫn. Để bọn họ vẫn một mực có cảm giác thực lực của chúng ta căn bản không đáng nhắc tới Ta nghĩ đối phó với một tên thế lực tiểu nhược Chắc là không cần phải hải hoàng Sa ngư hoàng đích thân tới đối phó chúng ta đâu Đến lúc đó Chúng ta từng bước nuốt dần bọn Chúng ta có năng lực nội liễm thực lực thần kỳ Chỉ cần chúng ta tiếp tục âm thầm phát triển thực lực của mình Đến lúc đó Cho dù họ có liên kết với nhau Chúng ta cũng không cần sợ bọn họ, cuối cùng sẽ là thiên hạ của thần Long Bộ Tộc chúng ta. Kết quả là, đoạn vân đầu tiên là dùng dược vật và châm cứu chế trụ hoàn toàn một thân thực lực của hứa Đức Lạp. Sau đó Âu Đặc Tư và Diệp Cô thành tự mình áp giải hứa Đức Lạp với thực lực có thể hiển lộ nhưng lại không thể vận dụng được. Bay về phía hướng Đông, còn ở Bắc Hải, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc chính là đang cảm thấy cảnh tượng như thế này. Năng lượng của Long Thần tự nhiên biến mất một cách khó hiểu Hắn cho rằng Long Thần lại chạy tới ma giới Nhưng lộ tuyến thì hơi kỳ quái Lộ tuyến này cũng không làm cho hắn để ý lắm Chẳng mấy chốc Hứa Đức Lạp đã tiến vào Bắc Hải Rồi đột nhiên lại bay về phía Đông Hải Hơn nữa rất nhanh đã biến mất một cách khó hiểu trong vòng thế lực của Đông Hải Nhưng kế hoạch hãm hại Đông Hải của Đoạn Vân lại không thành công Bởi vì khi cảm nhận được năng lượng hứa Đức Lạp đột nhiên biến mất. Hải Hoàng cảm thán một câu, vết nứt không gian bây giờ nhiều quá. Long thần thông qua vết nứt chạy thoát không nói. Không ngờ hứa Đức Lạp chạy quáng quàng thế nào mà cũng lọt vào đó. Thế này xem ra quả là dễ dàng a Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 225, tích dịch thần tử hào sự đa Long thần bị đoạn vân thu thập xong. Đối với đoạn vân còn có một chỗ tốt khác nữa Đó là những cự long khác ở đường cổ lạp sơn từ đó trở đi chỉ có thể còn là một bộ phận phụ thuộc vào mình Nói cách khác Long tộc ở đường cổ lạp sơn sau này sẽ vĩnh viễn là một phần của đoạn vân Trước kia đoạn vân không phát triển long tộc và không làm tăng thực lực cho nanh sói long kỵ Chủ yếu là vì kiêng kỷ tên long thần này Nếu đoạn vân đề cao thực lực cho long kỵ Long thần lại dùng một phương pháp quỷ dị nào đó mà giải trừ khế ước kỵ sĩ. Vậy sau này Long tộc lại phản bội mình. Chẳng phải mình lỗ lá lớn sao? Trải qua trận chiến với Long thần. Thực lực của đoạn vân có thể nói một lần nữa đạt tới một mức tăng trưởng mới. Âu đặc tư. Long thái tử mặt khắc. Năm đại ma sủng đều đã là cấp 11 đỉnh giai. Bảy đại cuồng chiến sĩ. Thực lực của họ trải qua trận đại chiến và cuồng hóa cấp 2. Rồi dưới sự trợ giúp của dược lực cũng thi nhau mà củng cố thực lực của mình ở cấp 11 trung giai. Thực lực tuyệt đối kinh khủng. Cuồng chiến sĩ cấp 11 trung giai. Sau khi cuồng hóa có thể có thực lực gần tới cấp 12 trung giai. Nếu cuồng hóa độ 2 thì thực lực có thể trong thời gian ngắn đạt tới cấp 12 hậu giai. Vậy tuyệt đối sẽ là một lực lượng đồ thần diệt ma chứ chẳng chơi. Theo đoạn văn Tích Dịch Thần Tạp Tây Cách Nhị xem ra thật sự có cống hiến rất nhiều cho mình. Hắn không chỉ đem cả một long tộc cường đại tặng cho mình, mà còn làm cho thực lực thủ hạ mình đạt tới mức kinh khủng như thế. Cái quý nhất là Tạp Tây Cách Nhị cuối cùng còn đem cả bản thân mình phụng hiến cho Đoạn Vân. Cái không gian giới kinh khủng của long thần này, còn một thân long thần bảo bối, toàn là hậu lễ mà Tạp Tây Cách Nhị vô tư tặng cho tên biến thái Đoạn Vân. Thực sự là một lễ vật vô cùng chân quý hậu hĩnh. Trở lại Á Cương. Việc đầu tiên của Đoạn Vân là bế quan. Đoạn Vân phải nhanh chóng hấp thu linh hồn cường đại của Long Thần tạp Tây cách nhị. Còn có thân hình rồng dài ngoằng vĩ đại của Long Thần kia nữa chứ. Bên trong ẩn chứa năng lượng rất cường đại. Đoạn Vân phải nhanh chóng đem ra luyện chế thành một loại thuần năng lượng có thể để cho thủ hạ hấp thu dễ dàng. Hơn nữa với một thân bảo bối Long Thần... Đoạn Vân cũng muốn lợi dụng nó một phen. Lần này địa điểm bế quan của Đoạn Vân là phòng luyện công ở Long Thần Giới Tử. Ở trong không gian giới tử. Vừa an tĩnh lại vừa an toàn. Ngoại trừ linh khí hơi ít. Tuyệt đối là một nơi bế quan rất tốt. Về phần vấn đề linh khí hơi ít ỏi. Đoạn Vân nghĩ tới một phương pháp là đem vô số những dược tài có linh khí sung túc di thực vào trong Long Thần Giới. Hai ngày này. Đoạn Vân chỉ chuyên hấp thu năng lượng linh hồn cường đại của Long Thần. Hắn cũng chỉ hấp thu không tới một phần ba. Nhưng một phần ba cũng đủ làm cho tinh thần lực của tên biến thái Đoạn Vân được đề cao ít nhất gấp đôi. Sau khi hấp thu linh hồn năng lượng này, chân khí của Đoạn Vân tăng lên tới cấp 11 trung giai. Cấp bậc ma Pháp đã đạt tới toàn hệ thánh ma đạo ma Pháp sư đỉnh giai. Phỏng chừng sau một thời gian nữa, Đoạn Vân cũng sắp đi vào hàng ngũ pháp thần rồi. Còn phạm vi thần thức của hắn thì nguyên là hồi trước chỉ ở mức 2000 thước nay tăng lên tới 5000 thước. Là 5000 thước đó, nói cách khác, dưới thần thức của Đoạn Vân, tất cả trong phạm vi 5000 thước đều được hiển thị từng chân tơ kẽ tóc trong óc Đoạn Vân. Ngươi thử tưởng tượng 5000 thước là khái niệm gì chứ? Phạm vi hữu hiệu thị lực của ngươi được bao nhiêu? Ngươi cho rằng mình hẳn là rất sáng mắt ư Trong vòng trăm thước Hay là hai trăm thước Cho dù ngươi kinh khủng tới đâu Ta nghĩ ngươi cũng chẳng thể nào thấy rõ mọi sự vật ngoài ngàn thước đâu Bên trong giới tử Nhìn thi thể khổng lồ của Long Thần Đoạn Vân lắc lắc đầu bất lực Nếu bảo một người tự mình xử lý cái thứ này Phòng chừng không mười ngày cũng phải nửa tháng Mình có nhiều thủ hạ Hà tất phải tự khổ cực như vậy Sau đó đoạn vân cho đám ải nhân đi vào đó ra lệnh cho họ xử lý thân thể tạp Tây cách nhị Long nha thì giá ra thành từng mảnh Còn long bì long cân thì xả ra cất giữ Để dành làm tài liệu chế tạo thần khí cho gia tộc Mệnh lệnh của đoạn vân làm cho đám ải nhân gia tộc vô cùng hưng phấn Những thứ này đều là tài liệu gần tới cấp 13 Nếu dùng mấy thứ như vậy có thể chế tạo ra những mặt hàng cung cấp Ngươi từ từ mà tính toán sự thần diệu đi nha, trải qua một ngày ải nhân làm việc hết mình. Đoạn vân rất bất lực tiếp nhận sự thật, thực lực của ải nhân quá yếu, căn bản không thể nhanh chóng giải quyết long thần. Sau một ngày vất vả nhiệt tình, ải nhân gia tộc chưa hoàn thành tới một phần mười. Để đẩy nhanh tiến độ, đoạn vân một lần nữa gọi thêm 500 ải nhân vào đây, lại còn kêu thêm 120 thú nhân hộ vệ gia tộc dùng vẫn thiết đại kiếm hiệp trợ. Dưới sự trợ giúp của thú nhân hộ vệ Chẳng mấy chốc cả người Long Thần đã bị lột ra Lóc xương Để lại một khối thịt không gân không xương Long Thần sau khi được xử lý sẽ là một loại nguyên liệu Để đoạn vân luyện chế một loại dược hoàn mới Loại dược hoàn mới này có dược hiệu rất kinh khủng Đoạn vân đặt tên cho dược hoàn mới này là Thành thần hoàn Nói cách khác Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận dược lực Ngươi có thể chỉ cần một viên thành thần hoàn sẽ trở thành một người có thực lực thần cấp. Kỳ thật cái thứ thần của đoạn vân này cũng chỉ cấp 12 thôi. Đoạn vân tin rằng loại dược hoàn này có thể làm cho thực lực của đoạn vân vốn đã đạt tới cấp 11 hậu dai nhảy vọt lên cấp 12. Nhưng nghĩ lại chỉ cần siêu cấp tẩy tủy đan cũng đủ để họ trở thành cấp 12 rồi. Đoạn vân để dành thành thần hoàn lưu lại cho họ dùng sau khi đã đạt tới cấp 12. Đoạn vân ước chừng, dược lực thành thần hoàn đại khái gấp 2 lần siêu cấp tẩy tủy đan. Loại thuốc này có thể nói là vượt xa loại tẩy tủy đan thăng cấp rồi. Nguyên nhân chính là ở chỗ thành phần thần dược này và nguyên lý luyện chế. Thuốc này dùng một lượng lớn năng lượng ẩn chứa trong thịt của long thần. Thông qua trưng cất, đem năng lượng bên trong cô đặc lại. rồi phối hợp với một ít cực phẩm dược tài, dựa theo quy trình luyện chế tẩy tủy đan mà luyện thành viên. Sau khi hao phí hết một phần mười thân thể dài trăm thước của Long Thần, đoạn vân luyện ra được một trăm viên thành thần hoàn. Một trăm viên thành thần hoàn, tương lai sẽ dùng khi gặp tình huống thích hợp, lúc đó sẽ làm thực lực đám thủ hạ mình tăng lên tới mức tuyệt đối kinh khủng, nhưng thành thần hoàn cũng chưa phải là thứ dược hoàn kinh khủng nhất. Vì ngoài việc lấy năng lượng từ thịt long thần, còn có rất nhiều nguyên liệu khác nữa chưa được sử dụng. Những phụ gia này cơ hồ mỗi thứ đều ẩn chứa năng lượng không nhỏ. Năng lượng ẩn chứa nhiều nhất chính là long thần huyết. Bên trong máu long thần ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Có thể nói, máu long thần có chứa gần một nửa năng lượng long thần. Năng lượng trong máu dễ được luyện chế hơn năng lượng trong cơ thể. Nhưng đoạn vân chưa dùng máu long thần để luyện chế bất kỳ vật gì. Vì đối với đám thủ hạ của mình bây giờ, nếu để cho họ phục dụng siêu cấp tẩy tủy đan được chế xuất từ long thần huyết thì tuyệt đối là một loại lãng phí. Hơn nữa họ còn có thể bị năng lượng cắn trả vì không chịu nổi dược lực. Đoạn vân chứa toàn bộ những máu còn lại trên người long thần để đầy vào hai cái vại lớn, đợi đến khi nào thực lực mình hoặc thủ hạ đạt tới mức thích hợp. Đoạn vân sẽ tận dụng hoàn hảo loại máu này, làm cho thực lực của mình tăng lên mức cao hơn. Còn ma tinh của Long Thần, năng lượng ẩn chứa bên trong quý báu đến nỗi khiến cho đoạn vân líu lưỡi. Từ từ nói sau, cất đi cái đã, cứ như vậy bận rộn suốt năm ngày. Đoạn vân cuối cùng tuyên cáo xuất quan. Kỳ thật bế quan lần này, căn bản không thể xem như bế quan. Bởi vì đoạn vân này cứ sẩm tối là mò ra khỏi Long Thần giới. Sau đó theo vài truyền tống trận chạy đi, chập chập bây giờ tên đoạn vân háo sắc này cơ hồ cách vài ngày lại muốn cùng mấy lão bà xxx hoan hảo một phen thân thể tuyệt mỹ của mấy giai nhân thật sự là làm cho đoạn vân háo sắc điên đảo thần hồn muốn ngừng lại cũng không thể được dưới sự chăm sóc của đoạn vân cộng với những loại thuốc men do đoạn vân cung cấp mấy lão bà của đoạn vân vốn đã là quốc sắc thiên hương bây giờ lại càng xinh đẹp như thiên tiên còn dưới sự trợ giúp của tên đoạn vân biến thái này Phạm là đàn bà từng song tu với Đoạn Vân. Lúc này đều có thực lực ma vũ song tu vô cùng cường hãn. Hai thị nữ của Đoạn Vân, Liên Na và Vân Vân. Bây giờ thái cực chân khí đều đã đạt tới tầng thứ ba. Đại khái kiếm sĩ cấp 6. Thực lực ma pháp của các nàng đều đã đạt tới cấp bậc pháp thần. Đạt tới cấp bậc pháp thần còn có khải lợi và khải sát lâm. Thực lực chân khí của tỉ muội này cũng đạt tới thái cực chân khí tầng thứ ba. Còn Tạp sắt Phu, Lộ Ti và Hương Hương. Bốn vị đại tiểu mỹ nhân dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân đạt tới Thánh Ma Đạo. Thái Cực Chân Khí đạt tới tầng thứ hai. Còn Tiểu Nguyệt trên người có mang theo cốt nhục của Đoạn Vân. Thực lực cũng đã là Kiếm Thánh Hậu Giai. Còn Tiểu Bạch không còn là Long nữa. Cũng dưới sự trợ giúp của Đoạn Vân. Giai vị nàng đạt tới cấp 11 Hậu Giai. Thực lực thực tế đại khái ở cấp 11 Sơ Giai. Lúc này bụng tiểu nguyệt càng ngày càng lớn Đoạn vân ước chừng hơn trăm ngày nữa là con trai đầu của đoạn vân sẽ xuất thế Bây giờ các cô vợ đoạn vân thường xuyên thông qua truyền tống trận đi đến chăm sóc tiểu nguyệt Chỉ có điều mỗi lần các nàng từ nạp lan về Thì dường như bị cái gì đó kích thích ghê lắm Điên cuồng thi triển thủ đoạn với đoạn vân Dưới sự khống chế của đoạn vân